Sau đó mang Cao Lôi Hoa vào trong nhà tộc trưởng hắn, rồi giới thiệu người nhà hắn cho Cao Lôi Hoa. "Thần của ta, đây là con của ta." A nặc chỉ một cự nhân cao 6m nói với Cao Lôi Hoa tiểu gia hỏa này là khi chúng ta đi tới Tử Nguyệt rồi sinh. "Sao? Không phải các ngươi nói mình truy kích lên Tử Nguyệt sao? Sao mang phụ nữ đến đây?" Cao lôi hoa nghi hoặc nói Hả? Ha ha! Người của bộ tộc A nặc, Tất cả đều là binh lính Đối với chúng ta mà nói không phân biệt nam nữ Đều là chiến sĩ à Cao lôi hoa gật gật đầu Đến đây than mổ Đây là thần của tộc chúng ta điện hạ lôi thần vĩ đại A nặc Vậy vẫy tay nói với con mình Nhưng mà hình như than mổ bị thần uy của cao lôi hoa làm cho sợ hãi, không dám đi ra, núp núp sau lương A nặc A, thần à! Xem ra than mổ sợ thần uy của người. A nặc không xấu hổ nói với cao lôi hoa. Nhóc chúng ta biết nhau vừa nhìn thấy thằng nhóc màu đen cao sáu thước kia, đột nhiên cao lôi hoa lộ ra nụ cười bí hiểm. Ồn à nặp ngạc nhiên ồn lên Không có sao Người không biết ta sao Không nhớ ở đâu à Cao lôi hoa cười khà khà nói Ta nhớ lúc ta vừa mới đến đây Đã gặp phải một đạo hát lôi Thì phải uy thần Người đừng trừng phạt ta được không Ta nói thật Lúc đó lúc đó ta tưởng là Con chim trắng bay trên trời Cho nên muốn bắn rơi Thấy Cao Lôi Hoa nhận ra mình, thằng nhóc liền khóc ầm lên, những giọt nước mắt to như cái bát rơi xuống đất. Hất, ta ghét người chim đó là lời cảm thán của Cao Lôi Hoa sau khi nghe nguyên nhân thằng nhóc vắng mình. A, nạp chuẩn bị công cuộc chuyển nhà cũng rất tốt. Làm cho Cao Lôi Hoa kinh ngạc là đám độc nhãn cự nhân giống như những con ớt sen Cả đám này Mỗi người đều vác nhà trên lưng khiêng đi Như vậy cũng tốt Cao lôi hoa cười cười Trở về đại lục Việc đầu tiên là đem đám độc nhãn cự nhân này lên đảo không trung Cự nhân tuy rằng khổng lồ Nhưng số lượng không nhiều lắm Một cái đảo không trung có thể chứa trên vạn độc nhãn cự nhân không là vấn đề Cứ như vậy Cao lôi hoa mang đồ đệ thượng cổ tạc thần Minh Vương cùng với ba cái bộ lạc hơn vạn tín đồ xuất phát về đại lục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 338 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 338 ai đụng đến đảo không chung của ta. Hết ba ngày tộc cử nhân đã chuẩn bị xong. Sau khi tộc cự nhân chuẩn bị tốt rồi, Cao Lôi Hoa mang tất cả hướng đến thần điện trong biển khô lâu. Giờ Cao Lôi Hoa chỉ muốn nhanh chóng về đại luộc. Tuy đám độc nhãn cự nhân này chỉ dùng 3 ngày đã chuẩn bị xong nhưng Cao Lôi Hoa vẫn cảm thấy tốt độ bọn họ quá chậm. Đến thần điện, Cao Lôi Hoa lộ vẻ tươi cười. Trước cửa thần điện, Minh Long ngơ ngát. Vừa ngủ dậy, Minh Long liền thấy đoàn người cao lôi hoa. Nhưng nhìn thấy Minh Vương thật sự đi theo sau cao lôi hoa, Minh Long ngây ra. Huy thấy Minh Long xuất phát từ phép liệt sự cao lôi hoa chào Minh Long một cái. Sau đó đoàn người dưới ánh mắt không thể tin được của Minh Long bước vào thần điện. Ở phía sau cao lôi hoa, hơn một vạn cự nhân đi vào thần điện. Mà phòng ớt nhà cửa của đám cử nhân sao? Yên tâm! Đám cử nhân này đã thu hết đống nhà cửa này vào một cái vòng không gian đặc thù của mình. Đây cũng là vật dụng sinh hoạt chuyên dùng để chuyển nhà của đám cử nhân này. Sư phụ truyền tống trận đi đại lục ở trong thần điện. Vào thần điện, Minh Vương chỉ vào một cái truyền tống trận nói với Cao Lôi Hoa. Giọng Minh Vương không lớn nhưng lấy trình độ chủ thần của Minh Long thì nghe rất rõ. Choáng! Nghe Minh Vương nói, Minh Long ngẩn người không chịu nổi đã kích ngất đi. Trước khi ngất hắn còn thì thào không có khả năng. Không có khả năng. Nhất định là ta đang nằm mơ, đang nằm mơ. Minh Vương thế mà nhận một tên hậu bối làm sư phụ, đây là nằm mơ, nằm mơ. Hà! Đứng trên thuyền tống trận cao lôi hoa hít sâu một hơi lấy bình tĩnh. Ở tử nguyệt mấy ngày rồi, không biết mọi người trên đại lục thế nào. Đứng cạnh cao lôi hoa là hơn vạn cự nhân. Đúng vậy tất cả cự nhân đều đứng trong thuyền tống trận này. Thần điện tuy không lớn, nhưng trong thần điện lại có không gian khác. Cái gì không gian này do có người sử dụng thần lực mở rộng ra có thể chứa được hơn vạn cự nhân? Sư phụ! Lúc truyền tống phải cẩn thận. Ở một bên Minh Vương nói với Cao Lôi Hoa bởi vì không gian cùng thời gian ở đây cùng bị nhập lại. Nếu không cẩn thận có thể đến Đại Lục là vạn năm sau đó được rồi. Ta đã biết. Cao lôi hoa gật gật đầu, sau đó thật cẩn thận đưa tay đặt lên mắt truyền tống trận. Tử lôi từ trên tay tràn ra. Thần lực và ma lực ngang cấp nhau. Vốn truyền tống trận này dùng ma lực nhưng cũng có thể sử dụng thần lực vận hành dễ dàng. Lúc cao lôi hoa truyền thần lực vào trận nhãn cả trận lón lên kim quang. Xin mời ngài chọn nơi đến lúc này. Một giọng nói mấy móc vang lên. "Ê, im lặng." Cao Lôi Hoa quay đầu mắng đám cự nhân đằng sau. Nghe được Cao Lôi Hoa nói cả đám ngoan ngoãn im lặng. "Đại Lục." Khi tất cả im lặng, Cao Lôi Hoa xoay người, một lần nữa đặt tay phải lên mắt trợn nói. "Điểm truyền tống, Đại Lục. Xin xác điểm địa điểm cụ thể trên Đại Lục." Giọng nói đó lại vang lên, sau đó một quan cầu hiện bản đồ đại lục xuất hiện. Ha ha, thật tiên tiến thấy ma pháp công nghệ cao này, cao lôi hoa không khỏi ngợi khen. Sau đó cao lôi hoa vương tay phải ấm lên vị trí rừng rậm tinh linh trên bản đồ. Hòn đảo không chung cao lôi hoa còn để cạnh khu đầm lầy ác ma. Thứ này cao lôi hoa định dành cho lễ cưới. Nhưng xem ra phải để cho đám cự nhân này đã Ngay khi cao lôi hoa đưa tay định chỉ vào vị trí đã chọn thì Đột nhiên một tiếng bút nhẹ vang lên Giật mình tay cao lôi hoa trượt xuống một chút Mà ngay sau khi tay cao lôi hoa vừa chỉ xuống thì truyền tống trận phát ra kim quang Mục tiêu đã được xác nhận Bắt đầu chuẩn bị truyền tống 10 9 8 Bốn, ba-a-a, -a, mẹ nó, vừa rồi là ai phát ra âm thanh? Cao lôi hoa phẫn nộ quay đầu, căm tức nhìn về nơi phát ra âm thanh. Nơi đó là một cự nhân đang rụt rè sợ sệt, mà tất cả cự nhân đứng cạnh đều căm tức nhìn hắn. Cái đó, thần, thần, vừa rồi có mũi chứ? Đột nhãn cử nhân thật cẩn thận vương tay mình trong lòng bàn tay có một con mũi 1. Không bắt đầu truyền tốn Chưa kịp nói gì thì hết thời gian đếm ngược truyền tốn ló lên Truyền tốn thành công, hoan nghênh sử dụng ma pháp trận truyền tốn thần cấp Hoan nghênh lần sau tiếp tục sử dụng Đó là câu nói cuối cùng mà cao lôi hoa nghe được sau khi vừa truyền tốn thì cao lôi hoa cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó thì thấy mình xuất hiện trên đại lục rồi. Vừa đi ra, cao lôi hoa liền nhìn xung quanh coi mình bị truyền tốn đến đâu. Ở trên cao nhìn xung Cuna. Cao lôi hoa thấy rừng rậm xung quanh. Liền cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ vẫn nằm trong rừng rậm tinh linh. Hoàn hảo! truyền tống đúng nơi. Cao Lôi Hoa thở dài một hơi nhẹ nhõm. Mọi người truyền tống đến hết chưa xác định đúng nơi đến, Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn lại. Phía sau hắn là một rừng đen kịt bởi cự nhân và Minh Vương đang đứng. Để cho ta thư thần. A, nạp quay đầu nhìn đám tộc nhân. Sau đó nói thần của ta đã đến đủ ư, đủ là tốt rồi. Sau đó cao lôi hoa quay đầu nhìn mảnh rừng rậm tinh linh này. Thần, chúng ta đi vào sao A nặc thấy rừng liền hỏi. Không, không cần. Cao lôi hoa nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lúc này Nguyệt Nhị đang cùng tinh linh thần khổ tu, mình cũng không muốn quấy rầy cô bé. Chúng ta, đi thôi. Cao lôi hoa quay người, đi về phía trước. Thần của ta... Giờ chúng ta đi đâu độc nhãn cự nhân hỏi? Một trong mười đại hiểm địa. Đầm lầy ác ma Cao lôi hoa cười nói nhà của các ngươi tương lai là ở chỗ này. a Vừa nghe đến đầm lầy ác ma đám độc nhãn cự nhân nhất thời cả kinh. Chẳng lẽ thần muốn cho bọn họ ở cái địa phương khủng bố đó? Đó là một trong mười hiểm địa đó. Mười đại hiểm địa. Mỗi nơi mỗi vẻ, có nơi thì có bộ tộc rất nguy hiểm, có nơi thì cơ quan đầy rẫy, có nơi thì địa hình hiểm trở. Nhưng tóm lại, đã là mười đại hiểm địa, hệ bước chân vào thì mười phần chinh phần chết. Đầm lầy ác ma là một cái hiểm địa đặc biệt, nó không có chủng tộc nguy hiểm, cũng không có cơ quan nguy hiểm gì. Nó là tự nhiên mà thành. Tuy không có chủng tộc nguy hiểm nhưng có ma thú cường đại. Không có cơ quan bẫy nhưng đầy cạm bẫy bởi thiên nhiên. Lần trước bởi vì đến rừng rậm tinh linh nên cao lôi hoa đem hòn đảo không trung vào trong đầm lầy ác ma. Dựa vào trí nhớ cao lôi hoa dẫn đoàn người đi vào trong đầm lầy. Xa xa, đám cự nhân đã thấy được một hòn đảo nổi trôi trên không trung. Trời, thần Đó là cái gì A nặp vừa thấy liền sợ hãi kêu. Nơi đó là nhà của các ngươi. Cao lôi hoa cười khà khà nói trước tiên các ngươi cứ chờ ở đây đã. Ta cùng Minh Vương đi trước. Các ngươi ở trong này chuẩn bị một chút. Đợi lúc nửa đem phòng ướt lên trên đảo sống. A, Đó là nhà của chúng ta. Trong cơn kiếp động. Một tù trưởng kêu vang thần Đây là thần vì chúng ta mà chuẩn bị sao cao lôi hoa cười ha ha Sau đó Cùng một thân rách nát Minh Vương bay lên đảo không trung Lúc cao lôi hoa và Minh Vương vừa lên đảo không trung Thì gặp phải một đội quân lính mang trọng giáp Đứng lại Phía trước là lãnh địa tư nhân Mau lui ra Một tên vệ binh quát cao lôi hoa và minh vương Hử cao lôi hoa nhìn một đội vệ binh này Từ trên người đám lính có thể cảm ứng thủy nguyên tốt tồn tại Đám này ma vũ song tu sao Lãnh địa tư nhân Ta như thế nào không biết đầm lầy ác ma này trở thành lãnh địa của ai bao giờ vậy Cao lôi hoa cười lạnh một tiếng tránh ra Hòn đảo đang bay trên không trung chính là của Hoàng tử Nguyệt Tức. Mấy tay vệ binh cầm vũ khí chỉa vào cao lôi hoa và minh vương các ngươi có phải mạo hiểm giả muốn nhúng chạm vào đảo không trung này sao hòn đảo không trung của các ngươi? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 339 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 339 Nguy cơ của Lão Cao. Mẹ nó đây là đồ của Lão Tử. Vật của mình không ngờ bị chiếm mất Cao Lôi Hoa rất tức giận. Hắn gầm một tiếng rồi chế trụ hai tên vệ binh và đập đầu chúng vào nhau. Hai chiếc mũ sắt pha vào nhau. kình lực khiến hai tên hộ vệ lăn ra bất tỉnh. Cao Lôi Hoa đem hai tên thị vệ ném ra một bên. Đáng giận, dám ra tay với chúng ta, những tên mạo hiểm giả đáng ghét. Nhóm vệ binh còn lại tức giận nói. Cao Lôi Hoa không ngờ đột nhiên ra tay tập kích đồng bọn của họ. Băng đấu khí mười tên vệ binh còn lại cùng hét lớn lên. Chỉ có hải tộc mới có thể tu luyện hải tộc đấu khí. Người bình thường chỉ có thể tu luyện thủy hệ đấu khí mà thôi. Khi sử dụng băng đấu khiếp, nghĩa là người của hải tộc đang tức giận. Hải tộc Cao Lôi Hoa nhíu mày nhìn mấy tên vệ binh này, tại sao hải tộc lại có ở trên mặt đất? Gào tên mạo hiểm giả đáng ghét mười mấy tên vệ binh bùng lên băng hệ đấu khiếp, rồi lao đến Cao Lôi Hoa. Long Ngữ lấy danh nghĩa của ta Cao Lôi Hoa. Đóng văn thuộc. Cao lôi hoa khẽ quát một tiếng. Theo chú văn, một luồng sức mạnh hùng hậu tràn ra làm mấy tên vệ binh sợ hãi. Văn hệ nguyên tốt từ từ ngưng tụ trên tay của cao lôi hoa. Rồi cao lôi hoa vung tay ra. Chỉ là một đóng văn thuộc đơn giản đã khiến 10 tên vệ sĩ bị đóng văn. Đó chỉ là đám tiểu lâu la chẳng đáng để cao lôi hoa ra tay. Đi thôi, đi tới đảo không trung. Cao lôi hoa cười lạnh tôi thật muốn nhìn xem ai dám chiếm đảo không trung. Kiệt kiệt. Minh vương liếm mép sư phụ, đến lúc đó con có thể ra tay không? Xem tình huống thế nào đã. Thân ảnh cao lôi hoa tiến đến đảo không trung. Con muốn giết người. Minh vương hét lớn một tiếng rồi đuổi theo cao lôi hoa Phía trên đảo không trung Một mỹ nhân ngư xinh đẹp đang đánh giá đảo không trung Trên đầu nàng đội vương miệng công chúa Nàng chính là tỷ tỷ tỉ của tỉnh tâm nguyệt tích công chúa Nàng đã xuất hiện sau khi nguyệt hoa thiên cùng cao lôi hoa đón với huyết tinh linh Sau khi đám huyết tinh linh bắt nguyệt nhị đi Nguyệt tích cùng chồng và đám lâu la hiện ra trên mặt biển Nguyệt tích em nói rằng tên đầu bạc kia thực sự đã chết rồi sao tên tóc vàng đứng cạnh Nguyệt tích nói Hắn ngay cả hôn lễ cũng không tới Vậy anh nói xem hắn còn sống hay không Nguyệt tích công chúa yêu kiều cười xem ra Thiên kiếp trong vong linh cốt đã giết chết hắn Thiên kiếp không phải dễ dàng chống đỡ như vậy. Nếu hắn còn sống thì hắn đã đến hôn lễ của tỉnh tâm. Tên tóc vàng nói ba tháng đã qua, có lẽ hắn thật sự đã chết. Nhưng chết cũng tốt, đỡ một đối thủ tranh chấp chức hải hoàng. Còn chưa nói hết câu, nam tử tóc vàng bỗng ngây ra. Dường như có gì đó không thích hợp. Làm sao thế Ba Bỉ tư an đặt Thấy thanh âm của nam tử tóc vàng đột nhiên dừng lại Công chúa Nguyệt tức quay đầu lại nhìn hắn Nhưng khi Nguyệt tức quay đầu lại nàng cũng rất sưởng sốt Nàng thấy bên cạnh chồng mình là một nam tử đầu bạc không biết từ đâu xuất hiện Trên đời chỉ có một người đàn ông đầu bạc Nam nhân đó Hắn còn chưa chết hay sao? Đầu nguyệt tức trở nên hỗn loạn. Cao lôi hoa đã ra tay chế trụ nam tử tóc vàng. Vừa rồi khi cao lôi hoa tiến đến đảo không trung, hắn đã nghe được câu nói của tên tóc vàng kia. Mình không đến hôn lễ của tĩnh tâm. Đây là ý tứ gì? Chẳng phải hôn lễ giữa hắn và tĩnh tâm 3 tháng sau mới tổ chức mà. Cao lôi hoa nghi hoặc nghĩ. Ngươi, ngươi, ngươi không chết nam nhân tóc phạn khó khăn nói ra một câu. Có ngươi chết ý. Cao lôi hoa mắng một câu rồi hỏi ta hỏi câu nào ngươi phải thành thật trả lời câu đấy. Biết chưa tên khốn kiếp buông ra. Công chúa Nguyệt tiếp hét lên với cao lôi hoa buông ra cầm. Cao lôi hoa chuyển mắt qua, lạnh lùng nhìn công chúa Nguyệt tiếp Con ngươi tràn đầy sát khí khiến nàng cảm tưởng mình như lọc vào hầm băng. Cái liếc mắt này làm cho nguyệt tích không nói thêm được câu nào. Được, được rồi. Anh hỏi tôi đáp. Ba Bỉ tư an đặt rung rẩy nói. Hiện tại cao lôi hoa trông giống hỗn thế ma vương, nhìn vào ánh mắt hắn khiến cho ba Bỉ tư an đặt rung mình. Ta hỏi ngươi. Ngươi vừa nói hôn lễ của tĩnh Tâm đã cử hành, vậy là sao Cao Lôi Hoa hỏi? Hôn lễ của cậu và tĩnh Tâm không còn là sau năm mới ba ngày nữa, hôn lễ đã bị thay đổi. Sao lại thế ta mới đi có ba ngày thôi mà? Cao Lôi Hoa quát! Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra với anh. Ba bỉ tư an đặt nói tôi chỉ biết từ lần thiên kiếp kia đã qua ba tháng Gần bốn tháng rồi. Hôn lễ của anh và tĩnh tâm đã trôi qua rồi. Tại sao lại vậy cao lôi hoa cắn chặt răng? Từ lúc đến tử nguyệt tính tới giờ cũng chỉ có ba ngày ngươi đùa với ta à? Có tin không ta bóp nát đầu ngươi tôi? Nam tử tóc vàng cười khổ không thôi. Sư phụ Minh Vương ở bên cạnh đột nhiên nói có lẽ đã trải qua ba tháng thời gian. Vậy là ý gì? Cao lôi hoa hỏi sao lại thế được? Chẳng lẽ ở tử nguyệt một ngày bằng ở đây một tháng? Đương nhiên là không rồi. Minh Vương cười nói nhớ rằng khi truyền tống trận, Người bị tiếng động làm bất ngờ nên ấm nhầm lúc để truyền tống không có liên quan không? Cao lôi hoa nói chẳng lẽ không gian và thời gian đều có vấn đề cao lôi hoa đột nhiên nghĩ tới lời của Minh Vương. Nếu không cẩn thận thì có thể truyền tốn đến thế giới sau một vạn năm. Chính xác. Có lẽ chúng ta bị truyền tốn tới ba tháng sau. Minh Vương nói. Đáng chết. Cao lôi hoa ném nam nhân tóc vàng xuống rồi hét lên tại vì tuyển tống mà ngày kết hôn với tĩnh tâm đã trôi qua cao lôi hoa gãi đầu hắn cũng không biết giải thích với tĩnh tâm như thế nào xem ra phải về nhà giải thích với nàng một phen với tính tình của tĩnh tâm chắc cũng không trách hắn đúng rồi tại sao các ngươi ở trên đảo không chung cao lôi hoa nhìn công chúa nguyệt tuyết ở bên cạnh khanh khát Không ngờ ngươi còn có thời gian ở đây mà nói chuyện với chúng ta, sao không về tìm tĩnh tâm của ngươi đi? Nguyệt tích đột nhiên nở nụ cười nói cho ngươi biết ba tháng đã qua cũng đủ để cho nhiều chuyện xảy ạ. Cô có ý gì? Cao lôi hoa nhìn chầm chầm Nguyệt tích công chúa. Ha ha! Ta không nói. Nguyệt tích công chúa yêu kêu cười nếu ngươi có thể đem tặng ta đảo không chung ta còn có thể Quẹ Câu nói của nàng bị ngắt quen bởi tiếng nôn khang Cao lôi hoa nắm chặt tay, đấm vào bụng Nguyệt tích Nữ nhân, đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của ta Mắt của cao lôi hoa lộ ra một tia nguy hiểm Sự tình liên quan đến Tỉnh Tâm, Cao Lôi Hoa không thể nào bình tĩnh mà đàm phán được. Ngươi dám đánh ta, Nguyệt Kích hung hăng nhìn Cao Lôi Hoa hiện tại, đường hồng ta nói cho ngươi điều gì? Ta nghĩ cho dù cô chết, người biết chuyện tình của Tỉnh Tâm cũng không phải chỉ có mình cô. Như tên tóc vàng kia kia, hắn chắc sẽ biết không ít đâu. Cao lôi hoa băng lạnh nói dết cô, bắt hắn nói chuyện gì xảy ra. Chuyện này chẳng khác nhau là mấy được, tôi nói. Nguyệt tích cắn chặt răng nói cho cậu biết. Cậu nên có mặt ở hải tộc trước buổi chiều. Nếu không tỉnh tâm sẽ không còn là của cậu nữa. Bởi vì lần hôn lễ đầu tiên cậu không có mặt. Hải tộc vì thể diện đã chuẩn bị hôn lễ thứ hai. Kết hôn. Tỉnh tâm cũng đồng ý. Cao lôi hoa rất căng thẳng. Không. Nguyệt tích cười nhưng cho dù tỉnh tâm không đồng ý, hôn lễ vẫn được tiến hành. Mẹ nó ta cao lôi hoa còn sống thì đứng ai dám động vào tỉnh tâm. Cao lôi hoa cu ta lớn một tiếng dẫn đường, đưa ta đến hải tộc dựa vào cái gì mà phải dẫn. Tôi nói lại một lần nữa đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của tôi. Cao lôi hoa hét lớn một tiếng. Được rồi tôi dẫn các người đi. Nguyệt tích cắn chặt răng, hôm nay nàng đã chẳng còn gì để mất rồi. Điều hối hận duy nhất của nàng là không nên lấy tỉnh tâm ra dọa cao lôi hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Ba trăm bốn mươi truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.yr Chương ba trăm bốn mươi đám cưới này ta mới là chú rể Ở dị giới, diện tích của đại dương lớn gấp nhiều so với diện tích đất liền Bởi vậy, đại dương bao la chính là cấm địa của toàn bộ sinh vật trên lục địa Bởi đại dương là thiên hạ của hải tột Không có sự đồng ý của họ Tất cả mọi con thuyền đi qua đó đều bị tầng công. Tuy rằng như thế. Nhưng vẫn có rất nơn. Hơn. <cười> Ê. Con thuyền vụn trộm đi qua. Bởi vì lợi nhuận quá lớn. Nhiều thương nhân vẫn bước trên con đường đầy nguy cơ này. Đối với thương nhân mà nói nguy hiểm cùng lợi nhuận cùng tồn tại. Hải dương quá to lớn cơ hội bị hải tộc phát hiện cũng lớn. Nếu bị phát hiện kết cục sẽ rất thảm, nhưng chỉ cần thành công, lợi nhuận có thể khiến họ cả đời ấm no. Dù sao lợi nhuận của việc đi biển cũng không phải bàn cãi. Ở trên đại dương rộng lớn này cũng có ít nhiều con thuyền đi vụn trộm. Duy chỉ có một chỗ thuyền bè không được đi qua. Đó được gọi là Hải Dương Lan Tư Đạp Cách Nhĩ, hay có thể gọi là nơi cư ngụ của Hải Hoàng. Đúng như tên gọi, phiến đại dương rộng lớn này là nơi ở của Hoàng gia Hải Tột. Trong đại dương Lan Tư Đạp Cách Nhĩ, dưới đáy biển Hai Ti, hiện giờ chú tệ của Hải Dương Hải Hoàng Nguyệt Hoa Thiên đang u sầu ngồi trên ngai vàng bên cạnh chính là người vợ tĩnh âm của hắn cũng với vẻ mặt ưu thương hôm nay nụ cười xinh đẹp trên mặt nàng đã biến mất bởi vì hôm nay là ngày con gái yêu quý của họ phải kết hôn vốn rằng bosedo và tinh âm thấy tĩnh tâm kết hôn là một chuyện tốt họ còn tính bao giờ nàng cưới nhưng hiện tại họ lại phát sầu vì đám cưới của tĩnh tâm Bởi vì chú rễ không phải là cao lôi hoa. Mà là một nam nhân ngay cả Nguyệt Chấn Thiên cũng không biết mặt. Đối với Nguyệt Chấn Thiên và tỉnh âm mà nói cao lôi hoa chính là một thằng con rễ tuyệt vời. Từ thực lực, năng lực đến cả tình cảm với tỉnh tâm. Trên đại lục tìm ra được một người như hắn là không thể. Chỉ tiếc anh hùng khí đoạn. Mấy tháng trước trong vong linh cốt thiên kiếp đã cướp đi sinh mệnh của Cao Lôi Hoa. Tin tức này chính là do thú thần truyền tới. Vốn hải hoàng không tin, nhưng Cao Lôi Hoa đã biến mất trên đại lục mấy tháng rồi. Đến ngày hôn lễ của Cao Lôi Hoa và tỉnh Tâm. Tỉnh Tâm vẫn ngồi ở đáy biển bình tĩnh chờ đợi Cao Lôi Hoa. Ngay cả ngày hôn lễ của mình cao lôi hoa cũng không tới Hải hoàng đã mất hết hy vọng Không chỉ hải hoàng mà tất cả mọi người đều nghĩ cao lôi hoa đã chết Đêm đó Nguyệt Chấn Thiên đã vì con gái của mình mà rơi lệ Cho dù cao lôi hoa đã chết tỉnh tâm vẫn có thể lựa chọn chồng cho mình Lựa chọn chồng mới hoặc không lựa chọn ai cả Nhưng trong hải tộc rất ít sự việc tái hôn hoặc tái giá. Theo Nguyệt chấn Thiên, lấy độ yêu thương của tĩnh tâm đối với Cao Lôi Hoa thì có lẽ nàng sẽ không kết hôn. Và với lòng yêu thương của mình, hải hoán chắc chắn sẽ theo ý của tĩnh tâm. Nhưng người tiếc không bằng trời tính. Có một chuyện bất khả kháng đã xảy ra. Chuyện hôn lễ của Cao Lôi Hoa đã bị hoãn lại là đề tài trong hải tột. Điều này khiến Tắc Á để ý. Tắc Á là hoàng hậu của hải hoàng đầu tiên, là băng tuyết nữ thần. Nàng chẳng có ưu cũng không có nhược điểm. Nhưng chỉ có một điểm không tốt đó là vô cùng coi trọng mặt mũi của mình. Tắc Á nghe được chuyện này, nàng nghĩ rằng chuyện này sẽ làm mất mặt hải tột. Một hôn lễ mà không có chú rể thì còn thể thống gì? Bởi vậy Băng Tuyết nữ thần lấy danh nghĩa là người vợ của Hải Hoàng đầu tiên nhúng tay vào hôn sự của Tĩnh Tâm. Hơn nữa, điều này lại giống một trò đùa. Tắc Á còn tìm một vị thần trẻ tuổi đầy tài năng Thái Dương thần Apolo. Chữ trẻ tuổi được Tắc Á nhấn mạnh thần mặt trời Apolô chính là người tại quan minh thần điện có thể thoát hiểm khi băng tuyết nữ thần Tắc Á nói nàng muốn gả tĩnh tâm cho hắn hắn không do dự liền nhận lời tin cao lôi hoa đã chết hắn đã biết bởi vì hắn và cao lôi hoa là kẻ thù nên hành động gì của cao lôi hoa hắn đều biết Giờ đây, Apollo muốn trả thù cao lôi hoa là điều không thể. Cao lôi hoa tuy rằng ngươi đã chết, nhưng ta muốn cho nữ nhân của ngươi phải sự thống khổ lớn nhất. Thái dương thần độc ác nghĩ, khi Apollo đồng ý hôn sự này, băng tuyết nữ thần tắc á còn tưởng rằng mình đã vớt phát được mặt mũi cho hải tột. Bởi vậy, khi về hải tột, Nàng đem định ngày cưới giữa tỉnh Tâm và Thái Dương thần. Theo lời của băng tuyết nữ thần thì giờ ngọ ngày hôm nay chính là ngày a a -Bolo cùng tỉnh Tâm tiến hành hôn lễ. Nguyệt chấm thiên đang rất đau đầu vì chuyên này. Một bên là người con gái mà mình thương yêu nhất còn một bên là lão tổ tôn của hải hoàng bộ tộc. 3. Người có biết con nghĩ gì không lúc này tĩnh tâm đang lặng yên ngồi cạnh Nguyệt chấm thiên ngoài anh ấy ra. Con! tĩnh tâm! Sẽ không cưới người nào cả. Ba biết nhưng đây là ý kiên của lão tổ tôm. Nguyệt chấm thiên cười khổ không thôi, thân là người vợ của hải hoàng đầu tiên, danh vọng của tắc á rất cao. Cho dù hiện tại hải hoàng cũng không có tiếng nói bằng nàng. Nhưng hắn vẫn rõ ràng rằng chuyện này lão tổ tôm làm có hơi quá. Cảm tình là một loại không phải mà hôn ước có thể thay đổi. 3. Người xem kìa. Tỉnh tâm thẳng nhiên nói tinh cách nàng là như vậy. Tưởng như chuyện hôn lễ lần này không hề liên quan tới nàng. Nhưng rồi nàng lại lộ vẽ quyết tâm khi hôn lễ này kết thích con sẽ đi gặp anh ấy. Tỉnh tâm con, ai? Nguyệt chấm thiên biết rằng tỉnh tâm muốn gặp cao lôi hoa nghĩa là gì? Ý tứ quá rõ ràng, khi hôn lễ kết thúc cũng là lúc nàng kết thúc sinh mạng của mình. Con gái tỉnh âm ôm lấy cổ của con gái. Hiện tại nàng cũng chẳng biết nói gì với tỉnh tâm. Yêu, một thanh âm từ bên ngoài vang lên. Tiểu nha đầu ta cũng muốn biết người đàn ông của ngươi như thế nào. Một thân ảnh xinh đẹp bước hào hải hoàng điện một người đàn ông đã chết cô cần gì phải lưu luyến. Đây chính là người vợ của hải hoàng đầu tiên tắt á. Vậy tại sao người không lập gia đình tĩnh tâm quay lại hỏi tổ tiên chết còn lâu hơn lui? Một người đàn ông cũng để người lưu luyến sao tỉnh tâm hỏi lại một cách vỉa mai hay là lúc đó. Hai người không có cái gì gọi là tình yêu rất tốt. Tiểu nha đầu Dường như bị đụng chạm tắt á cười lạnh tiểu nha đầu ta không nói chuyện với cô về mấy thứ này nữa. Đừng nói những chuyện tục tiểu trước mặt của ta. Hôn lễ này liên quan tới bộ mặt của hải tột. Hiện tại, không phải cô muốn cái gì cũng được. Bây giờ, cho dù cô đồng ý hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi." Tác Á nói với Tĩnh Tâm. "Con vẫn nói câu kia." Tĩnh Tâm bình tĩnh nói, "Ngày hôn lễ hôm nay, con sẽ tới gặp Lôi." "Hừ, rất giỏi." Tác Á không ngờ Tĩnh Tâm lại dám công khai chống đối nàng sau hôn lễ muốn chết ư? Ta không cho cô chết dễ dàng vậy đâu tắt á cười lạnh một tiếng đến lúc đó. Ta có muôn ngàn cách khiến cô chết cũng không được. Con vẫn nói câu kia. Tỉnh tâm quay đầu lại nhìn hải mẫu sau hôn lễ con sẽ đi gặp lôi. Nhìn con gái của mình công khai chống đối. Nguyệt chống thiên nghĩ hiện tại hắn nên làm gì bây giờ? Ra tay với tổ tiên. Đây là chuyện không thể mà khuyên tỉnh tâm thỏa hiệp. Việc này cũng không có khả năng. Ta nói cho cô biết tỉnh tâm. Nếu cô tự sát cô sẽ làm hại tộc mất mặt. Ta sẽ xóa tên cô khỏi gia phả. Sau này cô sẽ không còn là thành viên của hải tộc nữa. Thấy thái độ của tỉnh tâm cứng rang như thế. Tắc Á liền dùng chiêu vừa đấm vừa xoa. Dùng ý tứ đuổi nàng ra khỏi gia tộc. Bởi vì đối với người của thế giới này mà nói quan trọng nhất là tộc và tôn. Nó còn trọng yếu hơn cả tính mạng mình. Nhiều lúc bọn họ muốn chết nhưng cũng không muốn mình bị trục xuất khỏi gia tộc không sao. Tỉnh Tâm thản Nhiên nói từ nhiều năm trước. Tôi đã không coi mình là thành viên của hải tộc nữa rồi. Cảm giác bình thản của tỉnh tâm làm tắc á cảm thấy căm tức tỉnh tâm. Ta hỏi cô một lần nữa. Cô có lấy chồng hay không hỏi nhiều như vậy có gì khác nhau đâu? Tỉnh tâm lại nói. Tốt tốt. Tốt tắc á ác độc nói ta nói cho cô biết bất kể cô có nguyện ý hay không. Hôn lễ chiều nay vẫn được tổ chức Muốn tự sát ư Không được đâu Ta có vô số cách khiến cô phải tham dự hôn lễ này Tắc Á ngoan độc nói hôn lễ sẽ vẫn được tổ chức cho dù cô có chết Tùy bà thôi Tỉnh tâm thản nhiên nói Nhưng Nguyệt Chấn Thiên vẫn thấy trên khó mắt tỉnh tâm còn vương nước mắt Hư tắc á, ức gian rồi xoay người rời đi. Con gái, sao phải vậy chứ? Nguyệt chấm thiên thở dài. Ba, nếu anh ấy ở đây thì tốt biết mấy. Sau khi lão to tôm rời đi, tỉnh tâm khẽ nứt lên nếu anh ấy ở bên cạnh con thì con làm sao phải chịu ủi khuất như thế này. Được rồi. Nguyệt chấm thiên cũng biết sự tình của Cao Lôi Hoa. Trong trí nhớ của hắn, nam nhân đầu bạc kia là người vô cùng thương yêu gia đình. Nếu cao lôi hoa ở đây thì làm sao con gái mình lại ủi khuất như thế này? Nếu hắn ở đây, có lẽ lão tổ tung cũng sẽ không dùng những từ ngữ cay nghiệt như vậy. Nhưng anh hùng chết sớm. Hải hoàng thở dài. Ở bên cạnh hải hoàng tỉnh tâm nhẹ nhàng vỗ chiếc nhẫn trên tay của mình. Một chiếc nhẫn màu đen, chứa đựng một tên sát lục giả bập 8 tiểu hắc. Trong nhà bọn họ, có 10 tên huyết kỵ sĩ bảo hộ chắc không có vấn đề gì xảy ra. Tỉnh Tâm thầm tính toán. Ngày đó, tỉnh Tâm bị mời xuống đáy biển, không ai nói cho nàng biết tới đây để tổ chức hôn lễ. Nên nàng cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng nàng không nghĩ tới, khi vừa tới đáy biển. Nàng bị một người tổ tiên của mình bày ra một cái hôn lễ Mà chú rể lại là một trong quan minh tam thần thái dương thần Cho dù mình đi, Nguyệt Sư, Nguyệt Nhị, Saga cũng đều đã trưởng thành Hơn nữa có huyết kỵ sĩ bảo vệ, chắc cũng không có vấn đề gì Không còn gì vướng bận cả tỉnh tâm nhẹ nhàng lau chiếc nhẫn rồi truyền tinh thần lực vào chiếc nhẫn Khi hôn lễ bắt đầu, lúc đó tỉnh tâm sẽ tự chấm dứt sinh mệnh của mình. Bên kia cao lôi hoa mang nguyệt tích điên cuồng chạy về phía đáy biển. Đột nhiên, có vài đạo huyết quen lao tới trong cơ thể cao lôi hoa. Đồng tử của cao lôi hoa co lại, 10 đạo huyết quang đó là 10 tên huyết kỵ sĩ bảo hộ tỉnh tâm cũng mấy đứa nhỏ. Nhanh lên! Nhanh lên nào cao lôi hoa điên cuồng kêu một tiếng. Tỉnh tâm chắc chắn đã xảy ra chuyện. Cao lôi hoa thậm chí không thèm triệu tập đám huyết kỵ sĩ để hỏi xem có chuyện gì. Hắn chỉ biết huyên giờ hắn cần đuổi theo tỉnh tâm. Nguyệt tích bị cao lôi hoa cầm tay. Lần này, hắn không mang tột nhân của độc nhãn cử nhân đi bởi tốc độ của họ quá chậm. Nên bọn họ bị bỏ lại trên đảo không trung Lần này đi theo cao lôi hoa chỉ có đệ tử của hắn Huyết sát Minh Vương Chậm quá Chậm quá cao lôi hoa đối với tốc độ của mình vẫn không vừa lòng Liền nói lĩnh vực tốc độ cao lôi hoa hét lớn một tiếng Lĩnh vực điên cuồng tràn ra Cao lôi hoa không hề che giấu thần lực của mình thời điểm này cao lôi hoa cũng chẳng cố kỵ nhiều như thế nhanh lên nhanh nửa lên đây là suy nghĩ duy nhất của cao lôi hoa thần lực của cao lôi hoa dao động rất mạnh trong vong linh cốt thần thú cũng cảm nhận được luồng lực lượng đó một luồng khí tức vừa quen thuộc lại xa lạ đây chính là thần lực dao động của cao lôi hoa Thần thú lập tức đúng lên. Ngẫm đầu lên trời. Hưng phấn gào bà xã. Là lão cao. Lão tử bảo hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy mà. Ái nấy vì sự việc cao lôi hoa mấy tháng trải qua mấy tháng tra tấm. Thấy cao lôi hoa không chết. Điều này làm thần thú hưng phấn đến phát điên. Tra lý. Bên cạnh. Vong linh nữ thần nhẹ nhàng nói với tra lý một tiếng. Tu vi của nàng còn kém thần thú nên còn không phát hiện được thần lực dao động của cao lôi hoa. Phi tì hi nhỉ thật tốt quá anh cảm giác được thần lực của hắn. Lão cao hắn không chết thần thú hương phấn nói với vong linh nữ thần. Đồng thời hắn ôm lấy vong linh nữ thần rồi xoay nàng một vòng. Tra lý buông ra Chóng mặt quá Vì thần thú làm như vậy Phong linh nữ thần bất đắc dĩ nói một tiếng Tra lý anh có thể xem xem cao lôi hoa muốn đi tới nơi nào không Phong linh nữ thần nói Để anh xem Thần thú nhắm mắt lại Một lúc sau hắn nói là phía đại dương Quả nhiên như vậy Vong linh nữ thần suy nghĩ một lát rồi đột nhiên cười nói ra lý, chúng ta cũng đi đi. Chúng ta sẽ đi gặp cao lôi hoa trước. Nếu hắn muốn xuống đáy biển, cao lôi hoa có lẽ phải dùng tới vật này. Vong linh nữ thần thần bí nói. Ác tất cả đều nghe lời nàng. Thần thú gãi dầu. Nếu nói về chỉ số ít, hắn không bằng lão bà xinh đẹp của mình dưới đáy biển, Nguyệt Tích dừng lại chỉ vào cung điện to lớn trước mặt nói đó chính là hoàng cung của hải tột. Sau khi tới đáy biển, Cao Lôi Hoa cũng trở nên bình tĩnh. chú rể lần này là ai Cao Lôi Hoa lạnh lùng hỏi. một vị thần xuất sắc thái dương thần Apollo. Nguyệt Tích lên tiếng. được lắm Apollo. -lô. Cao Lôi Hoa thầm nghĩ. Được lắm tên Thái Dương thần ta không tới tìm ngươi thì thôi Ngươi lại tới trước mặt Đúng lúc hận cũ thù mới thanh toán luôn một thể Cao lôi hoa nắm chặt tay Cũng có những người không muốn đến dự hôn lễ Cũng có người đến để bắt tỉnh tâm rao ra đảo không trung Được rồi kể chuyện chính đi Cao lôi hoa hung ác nói đám cưới sao Thật đúng lúc Cao lôi hoa lẩm bẩm bỏ lỡ đám cưới một lần rồi ta sẽ không bỏ qua lần hai đâu. Thật là cảm ơn Thái Dương thần đã thay mình cùng tỉnh tâm chuẩn bị hôn lễ. Lần hôn lễ này ta mới là diễn viên. Đại biểu cho lòng cảm ơn của tôi, tôi sẽ ghét cô. Cao lôi hoa cười lạnh mò tiếng rồi cùng Minh Vương biến mất. Thần đều không che giấu được hào quan của mình bởi vì rất ít vị thần có thể che giấu được hơi thở của mình, vậy nên cho dù tòa thành này rất lớn như vậy, nhưng lần ra thái dương cũng chỉ là chuyện đơn giản. Lúc này trong một căn phòng trong hoàng cung, thái dương thần Apolo đã nhấm nháp hồng tử. Tuy cao lôi hoa đã chết, nhưng Apolo vẫn muốn cắm sừng hắn. Tam đệ. Đại ca đệ sẽ báo thù cho hai người Thái dương thần nắm chặt chém rượu nói uy sư phụ chúng ta giải quyết hắn như thế nào Một thanh âm vang lên đằng sau thái dương thần Thái dương thần cả kinh Tuy rằng hắn không để ý chuyện trong phòng Nhưng hắn là vị thần lĩnh ngộ được lĩnh vực tầm một Mà lại có người tới sau lưng tới mà hắn không phát hiện ra Một thanh phá đao kề vào cổ hắn Hắn đã thấy được tiếng gọi của tử thần chuôi đao màu đỏ cả lưỡi đao cũng màu đỏ Nhưng đây không phải là màu đỏ bình thường mà là màu đỏ của máu Nhìn chủ nhân của thanh đao này Đó là một nam tử rách nát Nhưng khi nhìn đằng sau hắn Thái dương thần choán phán như bị xét đánh giữa ban ngày Thực tế cho dù sét đánh giữa ban ngày cũng không có gây phiền toái nhiều lắm cho Apollo. Hắn ngạc nhiên bởi vì hắn thấy một nam tử đầu bạc. "A cảm ơn ngươi." Ngoài dự kiến của Apollo, tên ác ma không ngờ lại tới trước mặt hắn nói cảm ơn. "Để cảm ơn ngươi, ta đã chuẩn bị." Cao Lôi Hoa dừng lại một chút rồi mỉm cười nhìn Thái Dương Thần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 341 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 341 ta họ cao tên lôi hoa A -lô cảm ơn ngươi Cao lôi hoa đứng trước mặt Thái Dương thần A nói Ngươi, ngươi cảm ơn ta Vì cái gì vừa nhìn thấy cao lôi hoa cười tủm tỉm, a lô cảm thấy lạnh tóc gáy. Cảm ơn ngươi đã chuẩn bị hôn lễ này cho ta. Nụ cười của cao lôi hoa sáng lạng như ánh mặt trời để đáp lại mối thiện tình này của ngươi. Ta chuẩn bị giết ngươi. Thấy thế nào đừng có giỡn. Thái dương thần hét lớn một tiếng giết ta, dễ vậy sao? Nói cho ngươi cao lôi hoa Hiện tại trên danh nghĩa ta mới là con rể hải hoàng Cho nên chỉ cần nơi này xuất hiện động tỉnh gì thì người chết không phải là ta Mà là ngươi khạc khạc, ngươi kêu lớn tiếng như vậy là muốn cho người khác tới cứu ngươi sao Cao lôi hoa vẫn tươi cười như trước ngại quá Ở trong này ta đã bày ra một cái ma pháp trận rất nhỏ nhưng hiệu quả. Kết giới cách âm. Nghe Cao Lôi Hoa nói, ý nghĩ muốn gọi cố binh của Thái Dương Thần liền bị thất bại. Nhìn biểu tình hôm nay của Cao Lôi Hoa thật sự là muốn lấy tính mạng của Thái Dương Thần. Nếu đã không còn đường lui, Thái Dương Thần a a -Bolo cũng không suy nghĩ bày trò thêm phức tạp. Khả năng chạy trốn không lớn tốc độ cao lôi hoa thì hắn cũng đã thấy Cho nên thay vì chạy trốn không bằng cùng cao lôi hoa liều mạng Hy vọng lúc liều mạng với cao lôi hoa Người của hải tộc có thể phát hiện tình hình ở đây Nghĩ vậy Thái dương thần lấy thần khí hào quan thần thương ra cao lôi hoa Mày đừng tưởng tao sợ mày ha ha ha ha Không sai Không sai Rất có gan Bạn đang đọc chuyện được lấy tại đột nhiên Một tiếng cười âm trầm vang bên người Thái Dương Thần Đệ tử cao lôi hoa huyết sắc minh vương Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện cạnh Thái Dương Thần y con mũi Ngươi là hạ vị Thần Thái Dương Thần đương nhiệm Đúng không ngươi tên cuồng vọng Ăn một thương của ta Thái Dương thần vị Minh Vương gọi là mũi liền tức điên lên, mắt đầy trong giáo nhìn huyết sắc Minh Vương, sau đó vung thương đâm tới. Ha ha, ta cuồng vọng sao? Ha ha, số hạ vị thần ta giết không phải một vạn cũng đến tám ngàn. Huyết sắc Minh Vương nhè răng cười, răng nanh trắng nõn lõm hàng quanh. Giết một tên hạ vị thần với ta giống như đập mũi thôi. Giống như ngươi bây giờ. Minh Vương vừa dứt lời, Thái Dương thần liền cảm thấy bụng mình đau. cúi đầu nhìn xuống, Thái Dương thần phát hiện một trường đao củ nát đã đâm từ sườn thắt lưng vào trong. đao đâm sâu chỉ còn cách thần cách của Thái Dương thần 3cm. Hà! giết chóc máu me thế này. Cuộc đời thật tốt đẹp. Huyết sắc Minh Vương cười nói. Đúng rồi. Sư phụ đã nói nếu ta đập chết con muỗi này thì sẽ dạy ta đúng không giết Thái Dương thần. Đột nhiên Minh Vương quay đầu cười nói với Cao Lôi Hoa. Chuyện nhỏ. Cao Lôi Hoa ngẫm đầu, nhìn đồng hồ ma pháp trên tường thời gian không sai biệt lắm. Giải quyết hắn chúng ta đi thôi. Hôm nay là ngày tốt, sư phụ tốt. Minh Vương cười hắc hắc, sau đó một lần nữa nhìn về phiếu Thái Dương thần a a -Bolo. Lấy danh nghĩa vết chóc của Minh Vương ta. Ban thưởng cho ngươi. Vinh dự tử vong. Minh Vương ngoáy thanh đao một vòng trong bụng Thái Dương thần. Huyết sắc Minh Vương. Nghe chiêu bài giết người của huyết sắc minh vương, cuối cùng Thái Dương thần cũng nhớ tới cái tên ăn mặc rách rưới này là ai? Ác ủi trong mắt chư thần, thần của sự giết chóc, một tên ma thần giết người không chết mắt. Tên đáng sợ như vậy sao cùng quan hệ với cao lôi hoa? Có lẽ, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Đây là ý nghĩa cuối cùng của Thái Dương thần. Minh Vương rút đau ra. Trên mũi đau lón lên một miếng thần cách đỏ rực. Mang theo thi thể hắn ta mang người đi gặp sư mẫu. Cao lôi hoa đứng lên tiện tay thu thần cách Thái Dương thần. Minh Vương cười hắc hắc thu đau lại. Đối với Minh Vương mà nói. Thần cách Thái Dương thần một là không thể ăn. Hai là chẳng thể làm tăng lực lượng. Có thêm chợt nhà chợt cửa. Đi thôi. Cao lôi hoa đi ra khỏi cửa. Hắc hắc. Minh vương nâm thi thể thái dương thần lên. Chậm rãi đi theo sau cao lôi hoa. Có đồ đệ thật tốt. Đặc biệt có cái đồ đệ cường đại lại càng thức. Cao lôi hoa thầm nghĩ. Tuy rằng không biết vì sao Minh vương muốn học võ công của hắn. Nhưng đối với cao lôi hoa mà nói. Có đồ đệ cường đại như vậy cũng không phải chuyện xấu gì. Khí tức của tỉnh tâm Bước ra khỏi phòng Cao lôi hoa nhắm hai mắt lại cảm ứng khí tức của tỉnh tâm Đối với người từng quan hệ với mình Cao lôi hoa có một loại cảm ứng đặc thù Mà tỉnh tâm đối với cao lôi hoa cũng vậy Chỉ cần bọn họ muốn có thể ở trong một phạm vi nhất định có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Đương nhiên, phải phụ thuộc vào khoảng cát. Giống như lúc cao lôi hoa ở trên mặt trăng. Tỉnh tâm không thể cảm ứng được khí tức của cao lôi hoa. Theo giờ chuẩn của đại lục thì đã 3 giờ chiều. Trong chính điện của cung điện hải hoàng. Băng tuyết nữ thần hải mẫu tắc á ngồi trên một vị trí cao cao tại thượng cùng lão hải hoàng nguyệt chống thiên. Thời gian không sai biệt lắm. Tắc á không thể không đắc ý nói, nàng đương nhiên đắc ý, bây giờ tỉnh tâm chỉ có thể ngoan ngoãn tham gia hôn lễ. Bởi vì, mấy đứa nhóc kia, tắc á đắc ý nhìn mấy đứa nhỏ đứng phía dưới bên phải điện. Mấy đứa nhỏ trong nhà đều ở đây. Bán lông nữ tiểu Kim Toa Nhi. Đứng cạnh là Mộng Ti. Trù cùng con gái thần thú bảo bảo cạnh đó nữa là Nguyệt Nhị. Nhìn mấy đứa nhỏ T, A, Cơ, A, không khỏi đắc ý. Vì bắt mấy đứa nhỏ này tắc á đã phí không ít công sức. Lúc này, đứng trước mấy em, Nguyệt Nhị căm tức nhìn mụ tắc á này. Nửa tháng trước, nàng từ rừng rậm tinh linh trở về, chuẩn bị tham gia hôn lễ của tỉnh Tâm với Cao Lôi Hoa. Sau đó liền bị mụ độc ác ngồi trên vương tọa này bắt uy hiếp mẹ mình. Đồng thời, bắt luôn mấy đứa em xuống đáy biển. Vốn, mấy đứa nhỏ được hơn 10 huyết kỵ sĩ chiếu cố. Hơn nửa nhà được bố trí tuyết toa do thủ tịch thiết kế sư lôi lị nhã xây dựng. Chỉ là mấy canh giờ trước. Tắc Á sử dụng tuyền tống trận vào trong nhà tỉnh Tâm. Cùng với mấy bằng hữu liên thủ giết chết mười tên huyết kỵ sĩ. Sau đó mụ mang theo bốn đứa nhỏ đi xuống đáy biển. Bốn đứa nhỏ này chính là con tinh uy hiếp tỉnh Tâm ngoan ngoãn kết hôn. Hải mẫu, lần này, bà làm quá mức rồi đó Hải Hoàng Nguyệt chống thiên nhìn bốn đứa nhỏ, cố ném tức giận nói. Thì sao? Ông không hài lòng vụ này à, cắt á hừ lạnh một tiếng ta còn chưa nói với ngươi. con các ngươi quả thực làm mất hết thể diện hải tột. Nếu lần này ta không xuất thủ thì về sau thể diện hoàng gia hải tột ở đâu ra? Ở đâu ra hạ Nguyệt Chấn Thiên không thể ra tay Bởi vì ra ai với hải mẫu chính là phản bội toàn bộ hải tột Hừ, Về sau sẽ tính đến tội của ngươi Để hôn lễ này xong xuôi đã Tắt á trừng mắt với Nguyệt Chấn Thiên Đã đến giờ lành Mời tân nương cùng chú rể đi lên đi Tắt á nhìn đồng hồ ma pháp Đứng lên Cười nói với mọi người. Ở dưới. Ngoài một số vị thần do tắc á mời đến thì còn có các quý tộc trong hải tộc. Không có tiếng nhạc đệm, không có áo cưới. Phù dâu mang tỉnh tâm bước vào đại điện. Lúc này tay nàng run lên vì phẫn nộ lẫn tuyệt vọng. Bước vào chính điện, nàng chậm rãi nhìn Nguyệt Nhị và mấy đứa nhỏ. Mẹ! Nguyệt Nhị gọi khẽ. Tỉnh tâm lắc đầu, hít một hơi. Bi thương quá lớn làm trái tim chết lặng. Nguyệt dị nghiến răng. Sẽ có một ngày cô bé sẽ cho những tên bức mẹ mình cưới chồng kia trả giá. Hai mắt cô bé đỏ lên. Trên ngai vàng, hải mẫu tắt á nhìn tỉnh tâm không mang áo cưới thì lộ vẻ không ra. Bất quá Hiện tại chư thần đều có mặt ở đây nên mụ cũng không dám tác yêu tác quái. Chú rể đâu? Chú rể sao chưa tới, các á bày ra một khuôn mặt tươi cười, hỏi vệ binh hải tộc ở dưới. Các cửa đại điện vang lên tiếng mở cửa. Tỉnh Tâm quay đầu nhìn phía cửa. Mái tóc vàng và khuôn mặt đáng ghét, Thái Dương thần Apollo. Ngươi cuối cùng đến đây, Apollo. Tắc Á thấy được chú rể đến liền cười to nói mau, mau vào, ngươi xem, đại gia đều chờ không kịp đâu. Bột, lúc Tắc Á đang nhiệt tình nói thì thân thể Thái Dương Thần ngã xuống. Sao lại thế này Tắc Á nghi hoặc hỏi một tiếng. Lúc này mọi người đều kinh ngạc khi thấy một cẳng chân đạp ngã Thái Dương Thần. Một đạp đá văn Thái Dương Thần vào chính điện. Sao lại thế này, người đâu tắt á hét lớn một tiếng, đồng thời bay xuống. Nâm thi thể Thái Dương Thần dậy. Lúc ôm thi thể Thái Dương Thần thì phát hiện đã lạnh ngắt, chứng tỏ đã chết. Hơn nữa, thần cách của Thái Dương Thần cũng đã bị người đoạt lấy. Ai? Ai làm? Là tên nút sau cửa phải không? Đi ra cho ta hiện tại tắt á muốn chui vào lỗ mà núp Mù đứng ra tổ chức hôn lễ này. Nhưng chú rể lại bị người ta giết. Là ta làm. Giọng nói thẳng nhiên đáp lại. Tiếp đó, một người hơi gầy gò so với đàn ông của thế giới này xuất hiện. Dòng nước dưới đáy biển khuấy động làm tà áo hắn phất phơ. Ngươi là ai cắt á, căm tức nhìn nam nhân gầy gò này phẫn nộ quát. Ha ha. Khó miệng nam nhân lộ ra ý cười tàn nhẫn, hắn ngẫm đầu lên nhìn tắc á ta họ cao tên lôi hoa. Nhưng làm ơn đừng gọi ta là lôi hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 342 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 342 hắn là Sư Phụ Minh Vương Cao lôi hoa nhìn tắc á, khó miệng lộ ra ý cười, chỉ là trong nụ cười mang đầy sự tàn nhẫn. Cười lạnh với tắc á, cao lôi hoa dạo bước vào trong. Mẹ, ba, là ba. Mẹ ơi, là ba đó tiểu kim toa vừa thấy cao lôi hoa thì hưng phấn mà kêu lên. Nguyệt nhị đứng trước cũng ngẫm đầu nhìn cha mình ở phía cửa. Vóc dáng cao lôi hoa cũng không cao lớn, thậm chí còn có phần gầy yếu. Nhưng con người gầy yếu này lại làm chỗ dựa vững chắc cho cả nhà. Lôi tỉnh tâm nghe được giọng nói của cao lôi hoa thì ngẫm đầu lên. Đôi mắt băng lam nhìn chăm chú vào hình bóng quen thuộc. Vẫn gầy gò như cũ. Mái tóc vì không có ai chăm sóc nên có phần dài hơn trước. Anh, đến đây! Gắt gao nhìn chầm chầm cao lôi hoa tỉnh tâm cố gắng thốt ra được ba chữ Giọng nói có phần lạnh đạm nhưng thân thể mềm mại của nàng thì đầy kiếp động mà run lên run lên vì sự ủi khuất mấy ngày này Thấy tỉnh tâm có phần tiêu tụy cao lôi hoa cảm thấy buồn thương Chỉ vài tháng ngắn ngủi mà tỉnh tâm đã gầy hẳn đi Có thể thấy được mấy ngày nay nàng đã chịu bao nhiêu là ủi khuất. Em, em xem em kìa. Gầy như vậy. Sau này làm sao mà sinh con cho anh được cao lôi hoa cũng không biết mình đang nói cái gì. Hắn cứ nói băng khuôn đi nhanh tới chỗ tĩnh tâm. Đứng lại. Giữ thi thể thái dương thần, sắc mặt tắc á kém không tả nổi. Mặc mũi vốn tốt bao nhiêu thì bây giờ bị cao lôi hoa bôi cho trát trốn bế nhiêu. Điều này khiến mụ như điên cuồng quát cao lôi hoa. Hừ cao lôi hoa quay đầu hừ lạnh một tiếng. Trước khi xuống đáy biển cao lôi hoa từ miệng của chị họ tĩnh tâm là nguyệt tích cũng biết được sơ bộ tình hình ở đây. Hừ xong cao lôi hoa quay người lại đi tới tĩnh tâm. Ta kêu ngươi đứng lại Ngươi không nghe sao tắt á Biến sắc nàng rốn lớn Đồng thời vương tay phải Nắm chặt tay Nước biển xung quanh tụ lại Một văn nhận được Hình thành thần kỷ hệ băng tuyết Thần hóa văn nhận Theo tiếng quát Một văn nhận mang theo Thần lực văn hệ Xoay tròn bay tới cao lôi hoa Uy, Mụ kia Mụ có biết cái gì gọi là người không cao lôi hoa giường bước quay người Trong ánh mắt kinh ngạc của tắc á Cao lôi hoa vương tay phải Một bàn tay đầy lôi quan chục lấy văn nhận Mụ biết người là gì không vút ve văn nhận Cao lôi hoa lại hỏi lần nữa Có ý gì tắc á thấy thực lực của cao lôi hoa cũng không dám tấn công lần nữa Biết không Người là sinh vật có tình cảm Mà tình cảm đó giờ Nói tới đây ý cười trên mặt cao lôi hoa nhanh chóng thay bằng vẻ mặt tức giận là cơn phẫn nộ Con mụ già chết tiệt cao lôi hoa nổi giận gầm lên một tiếng Lao thẳng tới như một con sư tử phẫn nộ Mà mụ chính là người làm ta phẫn nộ cao lôi hoa giơ tay tát vào mặt tắc á Bút một cái tác đã tai vang lên trong điện. Ngay sau đó, cả người tắt á bị cái tác này đánh bay lên rồi rơi xuống. Lúc rơi xuống còn kèm theo một chiếc răng trắng noảng. Cái tác này là cơn phẫn nộ của cao lôi hoa. Mà cao lôi hoa còn không dùng đến một tia thần lực nào, chỉ dùng nhục trưởng tác để làm nhục mụ ta. Ngươi Ngươi bị lôi hoa tác tắt á tức điến người Một tác này là lễ gặp mặt của ta với mụ Tổ tôm vĩ đại à cả đại điện không có một tiếng động Chỉ có giọng nói lạnh lẽo của cao lôi hoa vang vọng Cũng không phải mọi người đang ngồi không muốn nói Mà do không ai có thể phát ra một âm thanh nào Lúc cao lôi hoa thu nụ cười lại thì một cổ uy ác mạnh mẽ làm mọi người cảm thấy hít thở không thông. Vô số cường giả trong đại điện lúc này đều bị đè ép. Nếu nói lúc cao lôi hoa mang nụ cười trên mặt đi vào thì là một thanh tuyệt thế bảo kiếm dấu trong vỏ thì giờ cao lôi hoa là thanh tuyệt thế kiếm rút khỏi vỏ. Khí thế bức người. Tất cả cường giả ở đây đều cố gồng người chịu đựng. Cố gắng không bị ngã xuống do cổ khí thế này. Chậm rãi cao lôi hoa đi tới bên tắc á. Cuối xuống cầm cổ dơ lên. Chỉ vì cái mặt mũi chết tiệt của mụ mụ dám ra tay với người nhà ta. Ngươi không phải thích sĩ diện sao cao lôi hoa xiết răng ta cho mụ từ nay khỏi bước chân ra khỏi nhà gặp người. Ta xem từ nay mặt mũi mũ thế nào nha đưa quyền ra sau, sút lực đấm thẳng vào mặt tắc á. Bốp! a hai tiếng, một là tiếng đấm, một là tiếng kêu do mũi của mình bị đấm sụp. Một quyền này của cao lôi hoa đã hủy hoại khuôn mặt của tắc á. Ô, tắc á đau thấu đầu. a quá đau đớn nàng nhịn không được phát ra tiếng hét thảm tiếp. Tình cảm của con người. Bây giờ mụ đã hiểu chưa? cao lôi hoa cười lạnh nói. Đồng thời. Lại một quyền thẳng tắt đấm vào mắt tắt á. Ngươi dám đánh ta. Ta sẽ không bỏ qua cho. Ngươi tắt á điên cuồng gầm rú. Cũng có ý đồ tiến hành phản kháng. Nước biển ở bên người mụ không ngừng ngưng kết thành bông tuyết. Đồ đàn bà ta không có giết mụ, đã nhân từ lắm rồi Cao Lôi Hoa cười lạnh nói Cao Lôi Hoa Cái kia, ngươi đừng, đừng giết bà ấy lúc này Hải Hoàng Nguyệt chống Thiên rốt cục mở miệng cầu tình Tuy rằng, hắn rất hy vọng một quyền của Cao Lôi Hoa giết chết vị hải mẫu này Nhưng thân là Hải Hoàng, hắn vẫn phải tỏ vẻ cầu tình Yên tâm, ta sẽ không giết mũ ta. Cao lôi hoa cười lạnh một tiếng, vừa nói tay cũng không dừng lại. Một đòn hoa lệ đánh bay tắc á lên không? Trái một quyền, phải một quyền. Nắm đấm, cùi trỏ, chân đạp, chân quốc. Một loạt đòn đánh liên tiếp làm tắc á chỉ có thể chịu đòn ở trên không chịu sự tra tấn của cao lôi hoa. Hà! Bởi việc cho mụ chết như vậy Không phải rất tiện nghi cho mụ sao cao lôi hòa thu quyền Lùi ra sau một bước Sau đó nhẹ giọng nói Giọng tuy nhẹ Nhưng mọi người trong đại điện đều nghe được Cốt tắt á rớt xuống Nhưng còn đâu là hải mẫu xinh đẹp nữa Giờ chỉ còn một cái đầu xương to như đầu heo Đánh hay quá Ba đánh hay quá tiểu kim toa nhi cùng bảo bảo cực lực vỗ tay. Mà trên gương mặt của Rudolfo đầy hưng phấn cậu nhóc nắm chặt bàn tay nhỏ của mình. Giống như đang tưởng tượng mình cũng đang đấm vào mặt mụ kia mấy phát vậy. Bạn đang đọc chuyện được cút bi tại mà nguyệt nhị thì đi lại bên tĩnh tâm ôm lấy thân hình vô lực của mẹ mình. Chủ nhân Muốn giết mũi không mộng ti lắc mình đi tới bên người cao lôi hoa. Sau đó cô bé hỏi. Tự hồ đối với cô bé chỉ cần là người cao lôi hoa muốn đánh thì cô bé đều muốn giết. Lúc này không ai dám ra tay ngăn cản cao lôi hoa. Tất cả đều khổ sợ chống cự lại ủi ác của cao lôi hoa. Ánh mắt đều gắt gao nhìn cao lôi hoa. Dết chết mụ không phải rất tiện nghi cho mụ sao cao lôi hoa cười lạnh một tiếng. Sau đó đặt tay lên bụng tắt á. Động tác này rất quen thuộc với mọi người ở đây cướp lấy thần cát. Đây là bước trả thù đầu tiên. Cao lôi hoa cười lạnh một tiếng. Lôi thần lực trên tay cao lôi hoa hình thành một lực hút rất mạnh. Thật dễ dàng cao lôi hoa đã lấy một quả thần cách lạnh lẽo từ bụng tắc á ra. Đây là thần cách hệ băng tuyết. Hàng băng thần cát. Lấy thần cát ra cao lôi hoa nhìn về phía tỉnh tâm. Thần cách này. Cho tỉnh tâm là thiết hợp nhất chỉ có điều. Sư phụ ta đã giải quyết xong việc của mình. Lúc cao lôi hoa lấy thần cách tắt á ra, ở cửa vang lên giọng Minh Vương. Sau đó, bộ dáng rách nát của Minh Vương bước vào đại điện. Mụ này mang theo gần trăm thần phó đều bị ta xử hết. Chỉ tiếc thần phó quá yếu, không mang tính khiêu chiến. Minh Vương lắc lơ người đi vào đại điện. Tuy tất cả lạnh sống lương. Nếu nói thực lực cao lôi hoa gây cho chúng thần cảm giác áp bức, thì huyết sắc minh vương xuất hiện gây cho bọn họ sự sợ hãi tận sâu trong linh hồn. Những vị thần mà các á mời đến đều cùng thời với hải hoàng. Cho nên khi nhìn thấy con người rách rưới này tất cả đều giận người. Ở đây ai mà không biết đến cái tên này cơ chứ huyết sắc minh vương. Nghe tên đã dọa chết người. Mà làm chúng thần run sợ hơn không phải thân phận của huyết sát minh vương mà là cái cách xưng hô của hắn đối với gã tóc bạc kia. Có vài vị thần nghe rõ nhưng không dám xác định. Hình như huyết sát minh vương gọi người kia là là Sư phụ Sáng thế thần tài thượng Tất cả chúng thần đều có chung một suy nghĩ hôm nay xong đời rồi. Mình thật không nên nghe theo lời mũ tắc á này. Ai mà ngờ cướp dâu lại là sư phụ của tên giết chóc điên cuồng huyết sắc minh vương cơ chứ? Cứ như vậy trong đáy lòng đã có vài vị thần rũ tắc á. Vì bọn họ cho rằng cái mũ này muốn chết thì cứ chết đi, sao lại lôi mình vào cơ chứ? Tham gia hôn lễ của sư phụ tên điên huyết sắc minh vương. Không phải muốn đưa cổ lên cho đau của gãi chém đó chứ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 343 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 343 đám cưới không ngờ lại có khách tới thăm. Sư phụ, chuyện người nói con đã làm được rồi. Khi Cao Lôi Hoa cầm thần cách của tác Á, thì ngoài của vang lên tiếng nói của Minh Vương con đàn bà này mang đến một trăm thần phó, con đã giết hết chúng, cả linh hồn bọn chúng cũng bị thu lại. Tốt. Cao Lôi Hoa nghe thấy vậy liền cười lớn dám đến náo loạn nhà của ta, cho dù ngươi là linh hồn cũng phải chết. Vừa rồi sau khi đồ thần dưới đại dương, Cao Lôi Hoa đã dùng máu tươi hồi sinh mười tên huyết kỵ sĩ trong miệng của họ. Mộ nữ nhân tên là Các Á đã mang 100 tên thần phó tới giết họ, rồi đưa bọn trẻ đi. Bởi vậy ngay sau khi đánh chết Thái Dương thần Cao Lôi Hoa cùng Minh Vương chia làm hai hướng. Cao Lôi Hoa mang thi thể của A đi tìm tỉnh tâm. Còn Minh Vương đi xử lý 100 tên thần phó tìm tới nhà của Cao Lôi Hoa.